Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một khi nằm với Uyên, có thể khoe với bạn bè là đã ngủ với người mẫu. Cách đây nửa năm, đời Uyên bỗng bước sang một khúc rẽ mới, không còn phải tiếp khách lẻ tẻ nữa. Ông Hoàng Lang phó giám đốc ngân hàng, đón Uyên về làm vợ bé. Số Uyên như vậy là hên lắm, bởi ông Hoàng Lang mới 54, hơn Uyên có 33 tuổi. Đã thế, ông lại có cái bề ngoài khá lịch sự sắc sẽ và tóc ông còn khá nhiều, chứ không xác xơ như vài đại gia mà Uyên đã miễn cưỡng ôm ấp trước đây. Ông Hoàng Lang mua nhà riêng để làm tổ ấm cho hai người, giao luôn chiếc ô tô mới tinh cho Uyên lái. nhưng điều đáng nói nhất là ông không giấu vợ. Ông ngang nhiên đưa Uyên đi đó đây và đôi khi trở thẳng về nhà trước mặt bà vợ. Bà vợ dĩ nhiên cay đắng lắm, nhưng sợ oai ông không dám làm gì cả. Tầng lớp Việt Nam bây giờ đa số đều như thế, hễ đã giàu là coi như có quyền lấy vợ bé, bởi hai chữ đại gia không có nghĩa gì nếu không có đào nhí đi bên cạnh. Tục ngữ Việt Nam thời nay có câu, ruộng sâu châu nái không bằng con gái chân dài. Ngày xưa cứ than là hồng nhan bạc phận, thời nay thiên hạ đổi là hồng nhan bạc triệu, bởi các ông nhà giàu sẵn sàng chi rất rộng rãi cho các cô. Nói chung vợ các ông lớn ngày nay Có nỗi khổ thường xuyên là phải cắn răng chịu đựng bởi các ông sống phóng đẳng mà lại hãnh diện coi đó là một cái mốt thời thượng của thời mở cửa. Bà Hoàng Lang có lần mếu máu vào chồng. Tôi thì, thì tôi có cấm cản gì ông đâu. Nhưng mà ông kín đáo một tí cho tôi đỡ tủi thân. Cho bạn bè tôi, rồi hai đứa con của ông nó đỡ phải tội nghiệp tôi. Ông dẫn con đĩ đi công khai, đi khắp tứ phương tiên ạc. Là tôi đã xấu hổ lắm rồi. Thế mà bây giờ, ông còn nhẫn tâm ngang nhiên đem nó về đây trước mặt tôi. thế Thì nó còn tội coi tôi ra cái gì nữa hả? Ông Hoàng Lang giao thiệp với đối tác ở ngân hàng thì rất lịch sự. Mà ngay cả trong giao tế ngoài đường cũng rất nhã nhặn. Chỉ riêng với bà vợ già là ông quát lên ngay. Bà câm mồm đi. Tôi cho bà nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ. Bà muốn hai đứa con đi du học. Tôi lo cho chúng nó sang Úc cả hai đứa. Bà còn muốn gì nữa? Bà muốn ly hôn không? Tôi ký giấy ngay lập tức. Bà Lang sợ quá không dám nói nữa. Từ đó ông Lang lại càng lộng hành. Mỗi tuần ít lắm cũng vắng nhà ba đêm. Mà không cần phải gọi điện báo tin cho vợ biết. Bà vợ già đắng cay tự coi mình từ nay chỉ là quản gia thôi. Đừng trông mong gì ở ông chồng mất nết sẽ quay về. Cô người làm ở với bà đã 5 năm năm... Nhìn bà thương hại, lên tiếng an ổi. Thôi bà ơi, ông không coi bà ra gì nữa thì từ đây bà đừng có bận tâm đến. Bây giờ bà đó, theo con nên bà chỉ cần bà nhớ tới cậu hai với cô ba thôi. Vừa ngoan mà vừa học giỏi là bà vui rồi. Bà lang lau nước mắt gật đầu đồng ý, dẫu biết đó chỉ là lời động viên miễn cưỡng. Lúc bình thường bà không siêng năng kinh kệ lắm. Nhưng từ ngày chồng ngang nhiên có vợ bé, bà hay lên chùa và tìm được một lối thoát mới cho tâm hồn đỡ sầu não. Lối thoát ấy là các bà bạn súm lại giải thích cho bà nghe. Chẳng phải ông Lang bạc bẽo với bà, mà chỉ vì kiếp trước bà gây nghiệp, nên kiếp này bà phải trả. Nghĩa là ông chồng bà dù có lăng nhăng đến đâu đi nữa, thì ông cũng chả có lỗi gì. Tất cả chỉ vì tiền kiếp của bà Lang tạo nên mà thôi. Bạn bè cũng có đứa biết chuyện cho nên bảo Kim Nguyên, Mày cũng nên cảnh giác đấy nhé. Con Jun xéo lắm cũng ẩn ấy. Vợ ông Lan hiền thật. Nhưng mà có ngày tức nước vỡ bờ. Bà thuê người trong mày một thau át là tàn đời đó. Uyên cũng hơi lo nhưng chả biết làm gì để cảnh giác. Bởi hiện tại cô đang quá sung sướng bên cạnh người tỉnh mới. Lúc lệ quyên email cho tất cả bạn bè biết tin Hải mất. Uyên quyết định ngay là sẽ đi dự đám tang. Chẳng phải vì Uyên còn lưu luyến chút tình gì với Hải. Mà chỉ vì cô muốn lái chiếc xe hơi mới, đến cho bạn bè thấy sự giàu sang lột xác của cô. Bởi vậy, cô mặc bộ đồ đen mới may, đi giày thật cao và đeo kiếng mát Chanel, nổi bật giữa đám đông, khiến ai cũng phải quay đầu nhìn lại. Quyên đến bên cạnh Hồng và bảo. À, ta nghe con Quyên nói mày cũng mới có tin buồn hả? Hồng khẽ gật đầu rồi nói. Ừ, mày lúc này khác quá. Ăn mặc cứ như là hoàng gia Giá gặp ngoài đường chắc tao nhận không ra. Uyên cười hãnh diện rồi bỏ Hồng tiến lại sau lưng Quyên để nói vài lời chia buồn thủ tục. Trang, người tình cuối cùng của Hải cũng sột sổi khóc, chưa hẳn vì tiếc thương Hải, bởi Hải đã phụ bạc Trang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net